mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện của kênh cà phê radio beat ngày hôm nay thanh bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám chứng bệnh chết người của tác giả Phù hoa dưới giọng đọc của thanh bình các bạn đừng quên like share chia sẻ comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe tập thứ 10 giống như thời điểm tống xanh tới mỹ sau khi bị phát hiện khuất chiến sau khi thành niên đa phần tống xanh sẽ ở nhà nhưng bên ngoài cũng sẽ có một căn phòng nhỏ nơi thuộc về cô Tới này cái nhà ông bà tống xanh không xa an ninh mọi thứ đều không tồi chỉ là có chút nhỏ bé năm đó tống xanh từng có thời gian trầm cảm thích nhất mình ở nơi chật hẹp sau trong vòng 2 ba năm đều duy trì như thói quen cho nên phòng khi đó mua cũng rất nhỏ Tuy hay bé nhưng một bình cô ở cũng đủ Hơn nữa cách trang trí nơi này Bừng bừng sinh khí Khiến người vừa nhìn liền cảm thấy tâm tình thả lọng Thời điểm khuất diễn trọng bị tống xanh đưa tới Ánh mắt bắt đầu nhìn còn tưởng chính mình lạc vào rừng rậm nào đó Đây không giống chỗ ở Bên trong có rất nhiều giá Bên giá có đủ các loại hoa Trong mỗi góc phòng đều đặt một cây khô Trên xà nhà bằng gỗ cũng treo đủ chậu hoa thậm chí ánh sáng mặt trời cũng có thể theo dây leo chiếu vào. Thể tích rất nhỏ, sofa, bàn ghế đều nhỏ, giường cũng không quá lớn. Người bình sinh ghét nhất chỗ không sạch sẽ như khuất diễn trọng. Khi nhìn thấy căn phòng kỳ quái bày đủ hoa lá cành, cảm thấy cực kỳ không vừa mắt. Anh có lẽ đã tu luyện được kỹ năng và yêu thích những thứ gắn với cái tên tống xanh. Tâm xanh ấn anh ngồi xuống cái sofa giấu trong màu xanh của hoa lá Qua đến trạng vừa ngồi liền cảm nhận được bên dưới đặc biệt mềm mại tấm xanh thích loại đồ mềm mại tương tự Nhà của bọn họ Từ khi cô dọn qua Đã có thêm không khí ghế tựa Và sofa đệm nềm Lúc trước anh không có thói quen Nhưng sau cũng bắt đầu thích cảm giác mềm mại này Cả người anh như chôn vào bụi hoa Quanh chóp mũi Đều là mùi hương nhẹ nhẹ của hoa lá Tất cả tự hồ khiến tâm tình thả lỏng Thế mức kỳ lạ Qua tiến trọng cảm thấy Một loại bình tĩnh anh nhìn tống xanh Thấy cô chống đầu Dựa vào sofa mình nhìn Cười tùm tìm như đang hỏi anh Cảm thấy thế nào Rất tốt Qua thiên trọng khẳng định một câu Lập tưng thấy cô cười càng vui vẻ lốm đồng tiền trên má càng sâu Manh manh anh trở về gấp như vậy Chuyện bên kia giải quyết hết rồi chứ Ừ, Khóa Thiên Trọng gật đầu Mợ của anh Sợ như Có khuynh hướng Tự làm hại chính mình Cho nên hầu hết thời gian Phương Tuy Dương Đều ở cạnh chăm sóc bà Nhưng thỉnh thoảng Vấn đề xảy ra sự cố Lần này Khóa Thiên Trọng tới xem Sợ như Mặc kệ miệng vết thương lớn bé thế nào Phương Tuy Dương đều không yên tâm Mặc kệ ngón tay sợ như Có một vết cắt nhỏ Phương Tuy Dương Cũng muốn khuất Thiên Trọng tới xem Lần này sợ như Cũng không có vấn đề gì lớn Chỉ là trong lúc Phương Tuy Dương không chú ý Mà té từ trên xe lan xuống Trên người có chút chảy ừ. sức mà thôi Phương Tuy Dương không phải Chưa từng thử tìm bác sĩ khác cho Sở Như Nhưng Sở Như Sớm đã hợp tác với Khuất Diễn Trọng Ngoại trừ anh bà ấy sẽ không gặp Bất kỳ bác sĩ nào khác Phương Tuy Dương thấy vậy cũng đành nhượng bộ Vì Sở Như Ông ta không động tới Khuất Diễn Trọng Bằng không đứa cháu trai này trước mặt ông ta Đúng là không có chút phân lượng Ngẫm lại liền biết Đi em gái Phương Tạ Nguyệt kia Phương Tuy Dương cũng không để ý Huống chi là khuất diễn trọng Năm đó thời điểm lựa chọn hợp tác với sợ như Khuất diễn trọng vẫn chưa lý giải hoàn toàn Người đàn ông đáng sợ Phương Tuy Dương này Vì cái gì mà do dự không quyết đoán như vậy Ông ta tình nguyện giữ lại Một sự uy hiếp thật lớn bên cạnh Cho dù sợ như hận ông ta Ông ta vẫn tình nguyện chăm sóc Thậm chí cho dù sợ như có mắng thế nào Ông ta từ trước tới nay không hề tức giận Tấm lòng lương thiện của người đàn ông kia Cả đời này đều đã đặt trên người sợ như Năm đó anh bắt được cơ hội hợp tác với sợ như Đối với gúc mắt tình cảm giữa Phương tuy Dương và bà không có cảm giác Nhưng hiện tại sau khi gặp Tống Xanh Anh tự hồ có thể hiểu được chút tâm tình của cậu mình Nếu anh và Tống Xanh cũng giống như vậy Cô Thiên Trọng nghĩ nghĩ Qua nửa ngày vẫn không thể tưởng tượng Sao bộ dáng Tống Xanh không thích mình là gì Tất cả ký ức của anh về Tống Xanh Đều là cô rất thích mình Muốn anh nghĩ tới tình huống kia thật là khó khăn Khu tiến trọng đột nhiên cảm thấy vui vẻ Manh manh, anh vui sao? Tống xanh quan sát tỉ mỉ Cho dù có tiến trọng không đầy lộ cảm xúc ra ngoài Nhưng cô vẫn nhìn ra lúc này anh có chút vui vẻ ừ. Khu tiến trọng răng hai tay Tống xanh liền nhào vào lòng anh Đem cả người áp lên thân thể của mình Manh manh, anh ở đây thêm vài ngày được không? Em muốn dẫn anh về ra mắt ba mẹ Sắp Tết rồi Anh có lẽ cũng không có chỗ để đi Nếu thuận lợi Năm nay chúng ta cùng nhau ăn Tết được không Hiện tại Tống Xanh không dám để ba mẹ mình biết Bọn họ đã đi đăng ký kết hôn Nhưng người dù sớm may muộn Cũng phải dắt về nhà cho người thân gặp mặt Đúng như dự đoán Quân Trân Trọng không từ chối cô Ban đêm lúc về nhà Tống Xanh phát hiện Anh trai cũng đã về Thời điểm cả nhà ăn cơm, cô cố ý khơi mào đề tài, cười tùm tìm hỏi Tống Lý Nguyên. Đũa trong tay xuống, hòa ái hỏi. Lý Nguyên đã lớn rồi, nên lập gia đình rồi. Nếu có người thích khập thì dẫn về cho ba mẹ xem. Ba mẹ không phải người cầu hủ, mấy đứa bọn con cứ tự do yêu đương. Ba mẹ đối với con trước này luôn yên tâm. Đây chính là cái gọi là heo mình nuôi Đi ăn cải trắng của nhà người khác Vẫn tốt hơn cải trắng nhà mình Bị heo người khác lấy đi Ba Tống cảm thán con trai mình Đã tìm được cải trắng ạ không, con trai sắp lập gia đình Trong lòng lập tức vui vẻ Mẹ Tống là chính ủy của công an thành đô Tính cách mạnh mẽ So với ba Tống lần này Cũng quan tâm trung thân đại sự của con trai Có thời gian thì dẫn về xem Tống ly Nguyên không ngờ Lửa lại đốt trên người mình Cơm còn ở trong miệng Phản ứng ngạc nhiên còn chưa kịp đã bị ba mẹ đánh phủ đầu. Kẻ đầu sỏ cố tình gây chuyện lần nữa, châm ngòi. Chị Phương Tĩnh là pháp y của đội chúng con, người vừa xinh đẹp lại dễ nói chuyện. Nhà chị ấy đều đang ở nước ngoài, chỉ mình chị ấy ở trong nước. Tết mà ở một mình thật đáng thương. Anh trai, anh không thể không thương hoa tức ngọc như vậy, dứt khoát dẫn người ta về nhà mình đón năm mới đi. Tống Xanh là muốn nương theo anh trai Để khuất diễn trọng cũng tới nhà ăn Tết Tận lực đào hố cho anh trai nhà mình Tống Lê Nguyên chừng mắt nhìn cô Ý kêu cô câm miệng Tống Xanh đương nhiên hiểu ý Chẳng qua là làm bộ không thấy mà thôi Cô nói chuyện hợp tình hợp lý Hai người này rõ ràng đều có ý với đối phương Ái muội như thế mà không có ai chủ động Thật là khiến người nhìn gấp gáp. Thân là em gái Thay anh trai giật dây bắt đầu câu chuyện đạo nghĩa không thể từ chối hơn nữa đối với mình chỉ có lợi mà không có hại ba tống nghe vậy liền tiếp lời tống xanh đúng vậy đúng vậy để con gái nhà người ta ăn tết một mình thì không tốt dứt khoát mời cô bé đó tới nhà mình đi người đông không phải càng náo nhiệt sao tống lý nguyên phản bác bọn con như không phải quan hệ đó tống xanh em đừng có nói lung tung ờ chung rồi mà nói không có quan hệ là sao Người trong đội đều có mắt nhìn hết đấy Là ai lúc ra ngoài làm nhiệm vụ Thả chịu một dao của tên bắt tóc Cũng không để người ta bị thương Là ai lễ tình nhân tặng lặng lẽ mua hoa và chocolate Rồi lén đặt trên bàn người ta Tất cả em đều nhìn thấy đấy Tống xanh cười cười nhìn anh trai của mình Tống linh nguyên bị em gái khai rõ mồn một, một Chuyện ho khan thành tiếng Sắc mặt tối rầm cũng ửng đỏ Nhưng ngoài mặt vẫn không chịu nhận Anh là đội trưởng, chăm sóc đội viên là chuyện nên làm Tặng đồ cũng vì đó là đồng nghiệp Có lẽ vì trột dạ Nên câu giải thích của anh Khiến ba Tống và em gái đều phải bật cười Ngay cả mẹ Tống luôn nghiêm túc Cũng cười nhẹ Giọng của Tống Liên Nguyên càng nhỏ Từ anh hùng như biến thành chó con chịu oan ức À à Em nói anh trai à Anh có phải trên giác ngụ tư tưởng hay không Nam tử án đại Trượng phu Dám làm dám chịu Đúng vậy đồng chí Tống lý Nguyên Nam tử Hán dám làm dám chịu trách nhiệm Lo trước lo sau làm gì Hơn nữa cho dù không có quan hệ kia Đội trưởng như con cũng phải quan tâm đội viên của mình Để cố gắng người ta lẻ loi một mình thì không tốt Ba Tống và con gái kẻ hát người phụ họa Mẹ Tống cuối cùng cũng khai đau Sau khi chồng và con gái dứt lời Bà dùng ngữ khí chân thật bổ sung một câu Mời người ta về nhà ăn Tết đi bình thường tống Liên nguyên là người đàn ông tự tin nhưng lúc này tâm tình của anh hiển nhiên không yên ổn chủ động gọi cú điện thoại cũng không dám chỉ biết vui đầu và chán cơm bọn họ thật sự là từ cùng bụng mẹ chui ra tống xanh nghĩ lại chính mình khi trước chủ động với khuất diễn trọng bất giác nhíu mày cho anh trai mình ánh mắt thương hại nhận được ánh mắt của em gái tống Liên nguyên cuối cùng cũng phẫn nộ hừng hừng khí thế cầm điện thoại gọi cho phương tĩnh Tống xanh rõ ràng thấy anh đang rất khẩn trương Anh vừa mở miệng Cô liền nhịn không được mà đỡ chán Anh trai này của cô không biết nói chuyện kiểu gì thế à Sao chị Phương Tĩnh có thể coi trọng anh ấy như thế Vất vả lắm mới nói hết câu với Phương Tĩnh Hơn nữa còn được đồng ý Tống Lê Nguyên cúp máy gương mặt ửng đỏ Tống xanh bị anh liếc tới rét run Cả người nổi hết da gà Người ngoài nhìn vào Có lẽ sẽ nghĩ bọn nọ có thâm cửu đại hận Nổi ra gà xong Tống Xanh liền lấy di động gọi điện thoại Cho khuất trân trọng trước mặt ba người Nói anh ngày mai tới gặp ba mẹ Ba người trên bàn cơm đều có biểu tình khác nhau Ba Tống là người có phản ứng đầu tiên Ôn hòa hỏi Xanh xanh Con đây là a Ngày mai chị Phương Tĩnh lần đầu tới nhà chúng ta Con lo chị ấy khẩn trương nên mới gọi bạn trai con cùng tới Như vậy không tốt sao Xong nghỉ lâm môn đấy Tống Xanh tỏ vẻ vô tội Ba Tống hắng giọng Xanh xanh Con còn quá nhỏ Đồng chí Tống nhạn trình Ông cũng chưa giác ngộ tư tưởng hả Trọng nam khinh nữ là sao đây Khi nãy còn nói ông là người ủng hộ trẻ tuổi yêu đương Còn nói ăn tết đông người càng náo nhiệt, Trước sau không đồng nhất Không phải việc của quân tử làm Cả đất nước đang nhìn ông đấy Tống xanh hiên nhang quyết nhật nói Ba Tống ho khan một tiếng đưa mắt nhìn vợ mình mẹ tống uy nghiêm nhìn hai đứa nhỏ cúi đầu ăn cơm dẫn về xem cũng tốt mẹ tống vừa dứt lời việc này cứ thế mà định cho nên quay qua thứ hai phương tĩnh tới nhà họ tống trước hiền lương Thục đức ngồi trên sofa qua một lúc thì khuất chiến trọng cũng tới tống xanh kéo tay áo quả khuất chiến trọng quen thuộc chỉ vào phương tĩnh đây là chị dâu của em không phải người ngoài anh gọi chị dâu là được Ý xấu của cô là một lần chọc tới hai người Qua tiến trọng vừa nhìn Liền nhận ra đây từng là học sinh của mình Nhưng anh vẫn bình tĩnh gọi theo tống xanh Chị dâu Phương tính đang cầm ly trà Làm bộ làm tịch một tiếng Chị dâu như xét đánh ngang tay Tâm tình khó mà diễn tả Thiếu chút thì bị sặc nước Một câu cũng nói không nên lời Tạo hóa đúng là trêu ngươi Sau đó cô là sinh viên ấu trí Ở trên sân thượng bị vị giáo sư này hù dọa Đối với anh vừa kính sợ lại sụng bái Hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày hôm nay Nhưng nói thật Sau khi chấp nhận giả thiết này Cô lại cảm thấy sảng khoái Làm sao bây giờ Tâm tình mẹ Tống hiện tại có chút phức tạp Cái gọi là mẹ vợ Càng nhìn con rể càng vừa lòng chính là đây Có thể là vì ở mức độ nào đó Mẹ Tống và Khuất Dân Trọng có điểm tương đồng Cả hai đều nghiêm túc ôn trọng Không thích nói chuyện Cho nên có điểm thưởng thức lẫn nhau nhìn bộ dáng bình tĩnh tới lạnh nhạt của khuất chiến trọng mẹ tống không chỉ không nghĩ mẹ vợ như mình không được tôn trọng thậm chí còn cảm thấy chàng trai này không kiêu không ngạo tâm trạng ba tống lại vô cùng hỗn loạn bốn củ cải trắng mình chồng phải đưa cho heo nhà người khác vốn là chuyện không vui nhưng tình hình hiện tại thật khiến ông có chút quay cuồng nguyên nhân chính là bọn họ định dùng cơm chiều bữa cơm Vốn đều do ba Tống mẹ Tống tự mình chuẩn bị Lẽ ra bọn họ cũng có thể nhờ bảo mẫu Nhưng người trong nhà đều không thích ăn đồ người khác nấu Cho nên việc này đều là cả nhà tổng động viên Nhưng lần này Phương Tĩnh và Khuất chiến Trọng tới nhà Mặc kệ có thích hay không Nhà họ Tống cũng không định để khách lần đầu tới nhà nấu ăn Cho nên ba mẹ Tống thương lượng quyết định để ba Tống xuống bếp Mẹ Tống tiếp đón khách Ai ngờ Khuất chiến Trọng không nói hai lời Mà đứng dậy theo ba Tống xuống bếp giúp đỡ Nhìn tư tế thành thục và tay thấy áo, như đầu bếp chuyên nghiệp. Ba Tống ngoài cười, nhưng trong không khách khí nói. Ai chà, sao có thể để cháu lần đầu tới nhà làm công việc này được? Ra phòng khách đi. Tống xanh theo đuổi hai người vội vàng mở miệng. Ba, ba để manh khụ khụ, để diễn trọng làm đi. Anh có chút tật nhỏ, không phải đồ ăn mình làm thì ăn không vô. Nụ cười nho nhã trên mặt ba tống vẫn không thay đổi Nhưng đáy lòng lại cao quý Lạnh diễm ha hả một tiếng Thật xấu xí gì chứ Còn phải chê đồ mình làm ăn không vô sao Có điều ngẫm đi ngẫm lại Nói thế sau này việc nhà đều không phải do anh ta làm sao Con gái nhà mình có thể lời biếng Vậy thì tốt cỡ nào Con khỉ này Ông còn chưa đồng ý chuyện của bọn họ ôm tâm thái phức tạp Ba Tống ở trong bếp không thuận mắt Nhìn trợ thủ khuất chiến trọng Giữa nguyên liệu nấu ăn Nói đúng ra là Ông đang quan sát tình địch Nhưng càng nhìn Ông lại càng cảm thấy vi diệu Cứ thế của Điều từ túi này còn thuần thục hơn cả ông Thậm chí còn làm đồ con gái ông thích Còn chú trọng phối hợp dinh dưỡng Bao nhiêu sức lực tiêu hao bên trong Ông đều nhìn thấy Ba Tống nhìn vợ mình ngồi ngoài phòng khách Cảm thấy bản thân đúng là thua một bậc Lại nhìn con gái ngồi trên sofa cắt hạt dưa ông cảm thấy tình hình nhà mình không giống heo người ta tới cướp củ cải trắng ngược lại là củ cải trắng nhà mình thu hút heo người ta rõ ràng con gái dẫn con rể tới sao ông lại thấy con rể này lại giống con dâu phi phi phi không phải con rể ông căn bản còn chưa đồng ý anh trai nhà họ tống tống Linh nguyên cũng mang tâm tình phức tạp từ trước tới nay anh không biết phải làm thế nào để biểu đạt tâm lý của đàn ông có đôi khi còn sơ ý vài chuyện Nhưng lần này đúng là có chút giác ngộ Đây rõ ràng là lần đầu tiên anh thấy Sự đối lập trên một con người Nhưng không khoa học chút nào Quân thiên trọng này không phải đoá tuyết liên cao lãnh Trên đỉnh băng sơn sao Không phải người hoàn mỹ không chút bình dân sao Vì sao anh lại làm như vậy Lại săn sóc chu đáo như thế Nhìn anh đang làm gì chứ Mặc tạm rẻ thái rau Anh còn thay giày đi mua trái cây Sau khi gọt rửa sạch sẽ Liền đưa tới trước mặt tống xanh Đang ăn vạ trên sofa Chân thành cầm túi hạt dưa trong tay của cô Thuận tay đút trái nho vào miệng Tống liên nguyên trơ mắt nhìn em gái Không xương của mình thoải mái dựa vào sofa của Thiên trọng lần đầu tới làm khách Lại giống như chủ nhà nâng niu cô Khéo miệng nhịn không được mà run rẩy. Phương Tĩnh cũng mang tâm tình phức tạp giống vậy Hành động này của giáo sư quất đúng là Giống hệt con dâu trong xã hội cũ Bộ dáng chủ động cần mẫn Với thông gia như vậy Ngay cả cô là con gái cũng không sánh bằng Điều quan trọng hơn là đây còn là giáo sư khuất hồn ngộ khí thế, dọa không biết bao nhiêu cô gái bật khóc sao. Tuy sớm biết sau khi ở cùng Tống Danh, giáo sư khuất không còn lạnh lùng như trước, nhưng đối diện với sự tương phản này vẫn khiến cô tiếp thu không nổi. Ngày thường nghe chuyện của bọn họ, cô không có cảm giác, hiện tại cảnh ân ái bày ra trước mặt, Phương Tĩnh mới thật sự hiểu cái gì gọi là băng sơn hòa tan thành xuân thủy, cái gọi là sống lâu sẽ thấy kỳ tích. Áp lực là đầu tiên gặp gia đình Đội trưởng mình yêu thầm Cộng thêm áp lực từ sự Hiền huệ của giáo sư khuất Phương Thịnh bất giác đứng ngồi không yên Cùng ngẩng đầu nhìn mọi người vui mừng phát hiện không chỉ có mình cảm thấy Không tự nhiên ngoại trừ Tống Xanh Không hay biết gì Ba người khác đều có biểu cảm giống cô Trên thực tế Ba Tống, mẹ Tống, anh trai Tống Còn cả con dâu tương lai nhà họ Tống Trong lòng bốn người đều có suy nghĩ như nhau Bọn họ cảm thấy chính mình ở trong mắt của Khuôn chiến trọng dường như không tồn tại đúng vậy ngoại trừ lúc tống xanh giới thiệu khuất chiến trọng chỉ hàn huyên hai câu không quá hai mươi từ sau đó anh chưa từng mở miệng đem sự lạnh lùng với kín con người nhưng đồng thời anh cũng khiến mọi người nhìn bằng con mắt khác ngoại trừ những chuyện làm cho tống xanh những sự vật sự việc khác đều không hề lọt vào mắt anh khoai tây hầm xương sườn ngon không em muốn ăn Tống xanh ghé vào sofa hét lớn vào bếp. Khó khăn lắm mới bỏ qua không khí quỷ dị khuất trên trọng mang lại. Ba Tống mẹ Tống vừa bắt đầu đi vào trạng thanh vui vẻ nói chuyện với Phương Tĩnh nhưng phải dừng lại, đồng loạt đưa mắt nhìn Tống xanh. Ba Tống gõ nhẹ lên đầu Tống xanh một cái. Còn chưa tới giờ ăn, hiện tại đòi ăn trước, đúng là không có quy tắc gì cả. Tống xanh hoàn hồn, nơi này không phải chỗ riêng tư của Manh Manh và mình, huống hồ còn có chị Phương Tĩnh. Bản thân xác thật không nên nói lời như vậy Cô cũng là vì có khuất chiến trọng bên cạnh Nên không cẩn thận Không để ý tới mọi người Lúc này nói cái gì cũng không đúng Cô chỉ cần cười ngây ngô là được Cô chiến trọng đứng ở cửa bếp Trong tay cầm cái chén nhỏ và một cái muỗng Hương thơm từ chén canh hầm Khoai tây mềm mại cùng thịt than tạn ra bốn phía Anh làm như không thấy biểu tình của mọi người Đối với nụ cười của Tống Xanh mà nói Tới đây, sắp ăn cơm rồi Chỉ có thể nếm trước một chút Không được ăn nhiều Qua đây Tống xanh vui vẻ chạy qua chỗ anh Còn không quên nói với cả nhà con giúp mọi người thử đồ ăn trước đây lại Bốn người ở sofa chỉ biết đưa mắt nhìn nhau Phương tính bật cười Cảm thấy cuối cùng cũng có thể lý giải tống xanh Nếu có người đàn ông khinh thường tất cả Chỉ để dịu dàng chăm sóc Đặt mình trong lòng bàn tay để yêu thương Cũng nhất định sẽ cố gắng nắm giữ Không cần nói cái khác, chỉ cần trái tim thỏa mãn lời được. Buổi chiều, Phương Tĩnh rời đi. Khéo léo, từ chối, đề nghị cùng nhau ăn Tết. Tống Liên Nguyên bị Tống Xanh đẩy đưa Phương Tĩnh về nhà. Sau đó ngoan ngoãn ở trong phòng cười ngây ngô, cũng không biết hai người đến thật cùng đã nói cái gì. của thiên trọng rời đi sau Phương Tĩnh, Tống Xanh dẫn anh tới một khu chung cư nhỏ bên ngoài. Thời điểm đi dạng công viên, Tống Xanh kéo tay anh, cười tới không thấy mắt. Cô rõ ràng nhìn thấy hết biểu cảm của ba mẹ, vì phòng bọn họ thẹn quá hóa giận mà luôn nghẹn cười. Hiện tả chỉ có hai người, cô liền bộc phát tất cả. Biểu tình phức tạp của bọn họ thật sự quá thú vị, đặc biệt là một bàn đầy món cô thích, bọn họ không biết phải xuống tay thế nào. Tống xanh cười tới mức phải ôm bụng ngồi xuống. Có rất nhiều lúc Khuất Diễn Trọng không hành động đột nhiên này của Tống danh là vì chuyện gì. Giống như hiện tại, bọn họ đang yên, đang lành, đi dạo thì cô lại ngồi sổm cười, khiến anh không thể không dừng bước. Đợi hơn nửa ngày Tống xanh vẫn không có ý định ngừng cười, Khuất Diễn Trọng dứt khoát, cúi người bế cô lên. Một đứa bé ba tuổi được mẹ bồng đi ngang qua, tư thế ôm trẻ con không mới khác biệt với Khuất Diễn Trọng. Đứa bé mở to hai mắt, nhìn hai người bọn họ hỏi. Mẹ ơi, gì kia lớn như vậy còn đòi chú ôm? đông Anh ác khẩu Có lẽ do quá đắc ý y vinh váo Buổi tối trở về Tống Xanh cảm thấy đau đầu Tới nửa đêm thì sốt Từ nhỏ tới lớn Tống Xanh rất ít khi mắc bệnh Cho dù có khó chịu Thì chỉ cần uống viên thuốc ngủ một giấc là khỏi Cho nên nửa đêm Khi tỉnh dậy sờ đầu phát hiện chán nóng hổi Cô chậm gì nghĩ nghĩ À thì ra mình bị bệnh Vì thế cô chuẩn bị đi tìm thuốc uống Bên ngoài trời đang mưa bước trong nhà đã thế tống xanh thở dài băn khoăn không biết nên ra ngoài mua thuốc hay dứt khoát ngủ một giấc rồi mai hãy tính nếu lúc này ra ngoài ba mẹ và anh trai sẽ đánh thức dù sao cũng không phải bệnh gì nặng sáng mai đi mua thuốc cũng không sao tống xanh suy xét ba mươi giây lê bước chân nặng trịch về phòng chuẩn bị ngủ tiếp đúng lúc điện thoại vang lên hai chữ manh manh lập lòe trên màn hình khiến tống xanh kinh ngạc manh manh gọi cho cô giờ này để làm gì mặc kệ thế nào Ngay thời điểm khó chịu Lại nhận được điện thoại của người yêu Cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc Tống xanh nằm trên giường nghe máy Vừa alo lô một tiếng Đầu bên kia liền truyền tới tiếng hỏi chân trời của khuất Trấn trọng Em khỏe không? Vẫn tốt chỉ là hơi sốt Tống xanh thành thật trả lời Uống thuốc chưa? Ở nhà hết thuốc rồi Tống xanh xoa xoa huyệt thái dương lại nói Không sao chỉ là chuyện nhỏ Sáng mai em uống thuốc là được Manh manh sao lại gọi cho em giờ này là vì ngủ bên đó không quen sao anh tới ngay hả không cần nửa đêm rồi anh nghỉ ngơi đi em nghỉ ngơi trước đi lập tức tống danh nghe ngữ khí như mắng người của anh liền vội chui người và chan báo báo cáo thủ trưởng em đã ở trong chăn nghỉ ngơi người bên kia không nói chuyện nữa cũng không cúp máy mãi tới khi tống danh cảm thấy hơi mệt trong điện thoại lần nữa truyền tới tiếng của khuất diễn trọng Anh tới rồi em có thể mở cửa không Tống xanh còn chưa kịp xuống giường Quất Diễn Trọng đã ấn chuông cửa Khiến ba Tống tỉnh giấc Ba Tống nhìn Quất Diễn Trọng đứng bên ngoài Lấy thấy con gái ho khan hai tiếng ngờ phía sau đi tới Ba Diễn Trọng tới đưa thuốc cho con Ba Tống cả kinh Cũng mặc kệ thằng nhãi ngoài cửa Ông lập tức đi tới sờ đầu Tống xanh Đau lòng nói Bảo bối con sốt như vậy Sao lại không kêu ba À vốn dĩ không có chuyện gì Con cũng không cho diễn trọng tới Chỉ là anh ấy quá cứng đầu Lúc này Tống Xanh vẫn không quên Giúp khuất diễn trọng chiếm được lòng của ba mình Hiện tại Tống Xanh mới thật sự cảm nhận được Manh manh nhà mình là một bác sĩ Anh mang tới không ít đồ Trước đo nhiệt độ cho cô Sau lại lưu loát châm cứu Rồi dùng nước ấm cho cô uống thuốc Chỉ muốn lúc Tống Xanh đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều Vừa nằm xuống giường liền cảm thấy buồn ngủ Ba Tống sớm đã nhìn thấy động tác chuyên nghiệp của khuất chiến trọng Sau khi vui vẻ nhìn con gái của mình liền rời đi trước Vì thế trong phòng chỉ còn khuất chiến trọng ngồi trước giường Tống Xanh Tống Xanh muốn duỗi tay nắm tay anh Kết quả lại bị anh nhét lại vào chăn Cô khịt mũi lầm bầm hỏi Manh manh sao anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho em thế Tay khuất chiến trọng vẫn luôn đặt trên trán của cô Ngay vậy liền nhàn nhạt, nhạt nói Đột nhiên tỉnh liền muốn gọi điện cho em Ha ha, chúng ta có lượng tính là tâm linh tương thông không nhỉ? Nhắm mắt ngủ đi. Vâng. Thống xanh nhắm mắt không bao lâu lại mở mắt nhìn khuất diễn trọng. Manh manh, em rất vui. Gia đình bọn họ có lẽ vì khách giáo dục, mỗi người đều rất độc lập. Mặc kể là sinh bệnh hay có việc gì, câu đều thể hiện sự kiên cường, tỏ ra chính mình có thể giải quyết. Ba mẹ cô tuy rằng cũng quan tâm, nhưng họ chưa từng khẩn trương để ý như vậy. Ngay cả chính cô cũng không thèm để ý Nhưng hiện tại có người quan tâm chăm sóc như vậy ấm áp khiến cả người cô sắp mềm nhũn Cầm miệng đi ngủ Tống xanh bị chấn áp mà giờ khóc sở cười Thời điểm này chẳng lẽ không nên liếc mắt đưa tình hay sao Sao lại ra lệnh cấm miệng như vậy Có điều cô vẫn vui vẻ Biểu cảm của manh manh khi tức giận thật sự rất có giá trị Tống xanh rất ít khi nằm mơ Mỗi khi cô ngủ chỉ có thể dùng từ trời đất u ám để hình dung Mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy Thấy cô gái bên cạnh ngủ tới năn nộn không biết trời trăng mây đất Qua tiến trọng đều cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới Nhiều năm không thể ngủ ngon Có thống xanh ở bên giấc ngủ của anh đều rất an ổn Đối với khuất tiến trọng mà nói Thống xanh chính là một loại thuốc hay chân trị những tật xấu Mà anh lưu lại từ thời niên thiếu Nhưng đêm nay khuất tiến trọng ngồi trước giường nhìn tống xanh ngủ mê mệt bắt đầu nói mơ không biết nói cái gì hơn nữa còn lộ biểu tình thống khổ anh chưa bao giờ thấy cô như vậy dường như đang dãy giụa ở đâu đó hàm chứa sự trầm trọng không thể miêu tả có lẽ vì bị bệnh ngay cả tống xanh chẳng có vẻ không tiêm không phổi cũng trở nên yếu đuối để lộ sơ hổ chôn sâu trong lòng tống xanh mơ thức sự tình của nhiều năm trước mộng của bản thân không hề đáng sợ điều đáng sợ chính là sau khi cô biết rõ chuyện gì xảy ra một mình cô đã không còn cách cứu vãn bi kịch cô không muốn nhớ lại nhưng không thể khống chế cảnh vật trong mơ chỉ có thể lần nữa nhìn lại quá khứ mỗi người tại thời điểm thiếu niên kinh cuồng đều có một giai đoạn kỳ lạ luôn theo ý mình làm chủ rất ghét những ai quản giáo mình tống xanh cũng có năm tháng như vậy khi đó vì mâu thuẫn ở trường quân đội và trong nhà mà tức giận bỏ đi Một mình tới ga tàu, cô gặp một cô gái giống mình bỏ nhà ra đi. Cô gái ấy có lẽ là người bạn ngoài năm lâu ra, Tống Xanh coi trọng nhất. Có điều thời gian quen biết đối phương không quá lâu, bởi vì cô ấy chết sớm. Cô gái đó tên Viên Xanh, cùng tên Xanh với cô. Thời điểm gặp Viên Xanh, Tống Xanh đang buồn bực ngồi sờ ở bậc thang ga tàu tự hỏi chính mình. Cũng đang nỗ lực khắc chế, không để bản thân làm ra chuyện mất mặt. Lần đầu, cô một mình ngồi ở ga tàu lửa. Bị tên trộm ghé tăm Trong người khi đó không còn tiền Trước đó tức giận với người nhà nên chưa ăn gì Hiện tại túi tiền trống mà bụng cũng trống trơn Tống xanh không định vác bộ mặt này về nhà Như vậy không phải quá mất mặt sao Thiếu nữ ở tuổi dậy thì Coi thể diện còn hơn mạng sống Đương nhiên không thể hạ mình dễ dàng như vậy Viên xanh chính là người cứu vớt cô khi đó Tuy rằng tình hình của ân nhân cứu mạng cũng không tốt lắm mình mời cậu ăn bánh bao tống xanh vừa ngẩng đầu liền đối diện với cô gái thanh tú mặt trái xoan đứng trước mặt mình trong tay cầm hai cái bánh bao mỉm cười với cô bụng cô ấy cũng kêu không ngừng cùng tống xanh hợp thành giàn hòa tấu vì thế cuối cùng hai người cùng ngồi ở bồn hoa gặm hết hai cái bánh bao sau đó vì an tình này bọn họ trở thành bạn hành trình của hai người bắt đầu sau khi tống xanh biết viên xanh Tới tủ đô là để xem trường đại học đó Cô thật không biết Đại học có gì tốt đẹp Mà có thể khiến viên xanh Từ thành phố Nam ninh đặc biệt chạy tới Viên xanh cười Ngữ khí nhẹ nhàng Mình vốn muốn học trường này Nhưng trong nhà không có điều kiện Nên đành phải từ bỏ Có điều cho dù thế nào Mình cũng muốn tới xem một lần Ba mẹ viên xanh mất sớm Trong nhà chỉ có bà nội Từ nhỏ học phí đều ở cô ấy Theo bà nội đi nhận ve trai tích cóp mà thành Cô ấy sống rất vất vả nhưng lại là một người kỳ quái. Tống xanh không muốn dùng từ người tốt để miêu tả viên xanh bởi vì viên xanh là người khiến cô tôn trọng, một cô gái cứng cỏi có linh hồn lương thiện. Trước khi gặp tống xanh, số tiền viên xanh khó khăn thích cóm đều tặng cho một người ăn xin, trên người lúc này chỉ có chút tiền xe về nhà. Mà chuyện như vậy cô ấy thường xuyên làm, mặc kệ là ai, chỉ cần có người gặp khó khăn cô ấy đều vươn tay giúp đỡ, còn cuộc sống của mình trước nay đều mặc kệ. Cứ như vậy, đoạn thời gian đợi chung với cô ấy Tống xanh chưa từng thấy cô ấy nhíu mày Lúc nào cũng vui vẻ yêu đời Khi đó Tống xanh chỉ là anh hùng có chút chủ nghĩa Hoặc phải nói là thiếu nữ quá mức nhiệt huyết Nhưng điều khiến cô biến thành bộ dáng Gặp ai cũng giúp đỡ như hiện tại Là vì sự áy náy tiếc nuối Cũng muốn đem linh hồn lương thiện của viên xanh đặt trên người mình Tống xanh từng hỏi viên xanh Vì sao không sống cho bản thân trước rồi đi giúp đỡ người khác Trong mắt mọi người hành động này rất ngốc Ngay cả cô làm cảnh sát và ba mẹ thẩm phán Chỉ giúp đỡ cho người khác Khi chính mình có năng lực Trong mắt của Tống Xanh Ngày tháng của Viên Xanh không quá tốt Hoàn toàn không cần làm những chuyện như vậy Nhưng Viên Xanh chỉ kinh ngạc hỏi lại Làm chuyện tốt vì sao Phải cần lý do Cô muốn làm thì làm thôi Tống Xanh á khẩu không trả lời được Sau cô theo Viên Xanh tới thành phố Nam Ninh Một tuần chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi tớ xanh chưa từng kính nể một người như vậy cô phát hiện viên xanh thật sự dùng hết sức của mình làm chuyện tốt nếu trên đời có bồ tát vị viên xanh nhất định là bồ tát trong truyền thuyết kia bà nội viên xanh cũng là một người hòa ái hiền từ có thể giáo dục ra cô gái trẻ như viên xanh bản thân bà nội viên khẳng định cũng là người thiện tâm bọn họ ở trong một căn nhà cũ trong nhà không có đồ điện không có điện thoại tivi Càng đừng nhắc tới máy giặt điều hòa, ngay cả đèn cũng sắp hỏng. Có điều khu nhà lụi bại của bọn họ rất thú vị, bên trong có đủ cây trồng, vườn rau nhỏ nhỏ kia và thấy viên xanh đều trở thành mỹ vị. Thời gian đó Tống xanh thích thì ngủ hoặc là cùng viên xanh ngồi trên băng ghế dưới hàng cây nghe bà nội kể chuyện. Đó là khoảng thời gian vô cùng thú vị, đối với người được giáo dục về mọi thứ tốt đẹp như Tống xanh mà nói, hành trình này thật sự mới lạ. Từ ban đầu đã tức giận trốn nhà đi, tới một tuần sau cô đã cảm thấy không muốn rời xa nơi này. Nhưng người nhà cô vẫn luôn không mặc kệ cô ở bên ngoài, rất nhanh đã tới đón cô về. Cô tạm biệt người bạn rồi trở về, tiếp tục các vấn đề ở trong quân đội và trong nhà. rốt cuộc sau 3 tháng đã giành được thắng lợi. Cô muốn báo tin tốt cho bạn mình, nhưng viết thư hồi lâu vẫn không thấy viên xanh trả lời. Qua mấy tháng cô phát hiện viên xanh đã qua đời, nguyên nhân chết là tự sát. Tống xanh không tin một cô gái như vậy sẽ tự sát Sau từ hàng xóm gần nhà họ viên ngay được Cô ấy bị ba thanh niên luân gian tới giết Bà nội viên cũng qua đời bởi ngay lúc biết tin viên xanh chết liền đột quỵ Không thể cứu kịp mà mất Tống xanh được bảo vệ quá tốt Lần đầu tiên biết thế giới ngoài kia lại âm u như vậy Ba tên hung thủ Trong đó có một tên nghiêm dịch Bởi vì trong nhà có điều kiện mà đã đè ép được chuyện này Biến án mạng thành một vụ tự sát Tống Xanh bắt đầu thu nhập chứng cứ Muốn đưa ba người ra tòa Cô cho rằng điều này rất dễ dàng Nhưng trong một đêm Toàn bộ chứng cứ cô tìm được đều biến thành giả Nhân chứng một mực phủ nhận Ba tên hung thủ kia vẫn không có chuyện gì Điều bất đắc dĩ nhất của một người tốt Chính là cô không hề xấu xa như bọn họ Không thể dùng bất cứ thủ đoạn này Để đạt được mục đích Cô có nên dùng gia thế của mình Không cần chứng cứ mà trực tiếp xử chết ba người kia không chỉ là khi đó cô mắc phải bệnh trầm cảm người thân có dò hỏi nguyên nhân thế nào cô cũng đều ngậm miệng không nói vô số đêm nhốt mình trong một cóc tống xanh bắt đầu suy nghĩ lung tung kỳ thật biện pháp giải quyết vô cùng đơn giản giết người thì phải đền mạng bọn họ không phải nên chết hay sao có điều sau đó ba tên hung thủ kia một đã chết một bị bỏ tù một không rõ tung tích hết bệnh trầm cảm người quen tống xanh đều nói cô càng có tinh thần hơn Quả thật chính là muốn nữ siêu nhân của đất nước Giải cứu chúng sinh với nước và lửa Không ai biết Một năm đó Tống Xanh đã trải qua lột xác như thế nào Giống như những đứa trẻ Ở cô nhi viện ánh mặt trời Trong lòng Tống Xanh cũng có một chút Bóng tối Đó là hối hận khi năm đó không giúp bạn mình Đòi lại trong sạch Nhìn Tống Xanh duỗi tay về phía trước Bắt lấy hư không Gân xanh nổi đầy chán Của thiên trọng không thể tăng thêm lực giữ tay của cô Tống Xanh của Tiến Trọng quát Thời điểm Tống Xanh đột nhiên mở mắt Anh rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt đằng chịu kia chứa rất nhiều cảm xúc không thể nói rõ Chỉ trong chớp mắt Cô Tiến Trọng lại thấy Tống Xanh khôi phục dáng vẻ bình thường Cô nên nở nụ cười sáng lạn Làm nũng ôm lấy cánh tay của anh Manh manh Em gặp gơn ác mộng vô cùng đáng sợ Có một con quái vật Không ngừng đuổi theo em Cô Tiến Trọng gặt tay cô xuống Ánh mắt chậm tĩnh nhìn chăm chăm đôi mắt của cô. Ừ, Tống xanh, anh từng học về tâm lý. À, Tống xanh vẫn cười tùm tìm. Cô tỏ vẻ không sao, mở đôi tay sờ đầu, sau đó nói. Hạ sốt rồi, quả nhiên là vì manh manh ở đây với em, nên bệnh tình cũng mau hết. Cô thiên trọng không định chấp nhất đề tài trước đó. Anh cũng duỗi tay sờ đầu Tống xanh, sau đó chậm mặt ôm cô vào lòng tống xanh an tĩnh ôm eo anh một lúc tôi cười trên mặt dần cởi bỏ ánh mắt có chút mê mang đột nhiên hỏi nếu có một ngày em rơi xuống vực thẳm thì làm sao đây anh sẽ giữ được em trên người khuất dân trọng có một loại khí chất khiến người ta có thể an tâm mặc kệ anh nói cái gì cho dù anh nói có thể hái sao trên trời mọi người cũng sẽ tin tưởng anh mê mang trong mắt tống xanh tan đi sạch sẽ dứt khoát cọ đầu vào bụng anh vặn vẹo nói: "A, anh thật tốt, em muốn ngủ với anh." "Ngủ cái đầu con, dậy ăn sáng." Ba Tống đen mặt đẩy cửa bước vào. "Tối qua con sốt hả?" Mẹ Tống vẫn bày ra gương mặt nghiêm túc như ngày thường, thật đúng là không thể từ bà phát hiện ra biểu tình quan tâm. Có điều, mấy người nhà họ Tống sớm đã thành thói quen, Tống danh ngồi ở bàn ăn. Vừa cắn miếng bánh bao vừa gật đầu Hàm hồ trả lời Vâng đã hạ sốt rồi ạ Cô ngoại trừ đầu tóc trông vẻ lộn xộn Thì cả người nhìn qua trông vô cùng có tinh thần Một chút cũng giống bộ dáng tối qua vừa bị bệnh Người bình thường phải mất khoảng 2 ba ngày để khỏi Nhưng với cô chỉ cần qua một đêm thì không sao ngấm lại thống xanh cảm thấy có chút tiếc nuối Hiếm khi cô mới bị bệnh Cũng muốn ở trước mặt ai kia nằm lũng chi tiết từ nhỏ tới lớn chính mình đã là nữ anh hùng, thể lực hồi phục quá nhanh. Gần đây thiếu rèn luyện không thể lơi lỏng, mẹ Tống dùng ngữ khí giáo dục nhóm cảnh sát ở cục của mình, Tống xanh thiếu chút đã theo bản năng đứng dậy nói: "Vâng, trưởng quan." Nhỏ Tống chính là điển hình của phong cách nghiêm mẫu từ phụ. Tống xanh từ nhỏ đã bị mẹ Tống nghiêm khắc dạy dỗ, mỗi ngày rèn luyện thân thể sớm đã thành thói quen. Vốn dĩ mỗi ngày Tống danh đều rèn luyện thể lực Chỉ là sau khi gặp Và xác định mối quan hệ với khuất chiến trọng Cô liền quân vương từ đây Không lên chiều sớm Đa phần thời gian rèn luyện thân thể Đều biến thành vận động trên giường Sau mỗi lần vận động Khuất chiến trọng còn chạy bộ nhẹ nhàng Nhưng Tống danh chỉ biết che chăn ngủ tiếp Nhìn lại cuộc sống gần đây của mình Tống danh ho khan một tiếng Cảm thấy có chút chột giả Đúng vậy phải tiết chế Thường xuyên như vậy không tốt Quá thiên trọng từ trong bếp đi ra Đặt chén bánh trôi ăn vừa nấu Xuống trước mặt tống xanh Đưa tay giúp cô lau miệng Sau đó kéo ghế ngồi cạnh cô Hành động của anh rõ ràng Không có gì kỳ lạ Nhưng tống xanh vừa kiên định một hồi Trái tim lại nhảy lên Lập tức vứt quyết tâm khi nãy ra sau đầu Tiết chế gì chứ Chuyện khó khăn như vậy Trước mắt đừng để ý Nhân sinh không phải nên tận hưởng lạc thú mới là chính đạo sao anh trai tống vẫn luôn yên lặng hốp cháo nhịn không được mà di dở đôi mắt nội tâm phức tạp nhìn chăm chăm chén mình hoàn toàn không thể nhìn hai người đối diện cuối trên trọng còn tốt mấu chốt là em gái của anh kia cặp mắt không ngừng dán trên người khuất chiến trọng hơn nữa ánh mắt thập phần si mê phát dội quả thật là khiến người ta không thể nhìn thẳng từ khi nào em gái nhiệt huyết thích làm anh hùng của anh lại biến thành một tráng sĩ si tình như vậy hiển nhiên không chỉ có người anh trai tống lý nguyên này gương mặt trung niên tuấn tú ôn nhã của ba tống cũng lộ vẻ khó chịu trong nháy mắt liền nở nụ cười đột nhiên mở miệng cắt ngang ánh mắt thèm thuồng của tống xanh nếu hai đứa đã muốn ở bên nhau cũng không phải không thể dù sao ba mẹ cũng không phải gia trưởng chưa được khai sáng như vậy đi tìm thời gian để phụ huynh hai bên gặp mặt một câu của ba tống khiến tống xanh và khuất trên trọng cứng đờ tống lý nguyên nhìn ba mình Biểu tình lúc này Hiển nhiên là đã sớm nói chuyện với mẹ Cho nên quyết định không lên tiếng đương sự tống sanh không có nhiều băn khoăn như vậy Cô nhíu mày lộ vẻ ngạc nhiên Ba Sao lại đột nhiên thay đổi chủ yếu như vậy Phía trước còn biểu hiện Cần phải kháng chiến trường kỳ Hôm nay trực tiếp đồng ý Cũng quá nhanh rồi Dựa theo hiểu biết của mình về ba Trong đó chắc chắn có âm mưu Mặc kệ ông ba Hồ Ly nghĩ cái gì Nghe thấy chuyện gặp phụ huynh tống xanh lập tức nhớ tới người mẹ đầy ác ý của manh manh nhà mình cô định nói chuyện nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào dứt khoát quay đầu nhìn khoát diễn trọng anh hiện tại cũng dừng hành động trong tay không tránh mà mỉm cười nhìn thẳng ba tống được ạ anh không suy xét quá nhiều rất nhanh đã mở miệng trả lời thời điểm cặp mắt sâu không thấy đáy kia nhìn chằm chằm một người có loại khí thế vô cùng kỳ dị ba tống thoáng nhíu mày bất giác rơn lên Ông cũng không thể để một tiểu thư nhỏ hơn vứt hết mặt mũi như vậy Thay đổi tư thế bà Tống tiếp tục cười nói Như vậy đi ngày nào đó sắp xếp cho hai bác thời gian gặp cậu của cháu Tống Xanh kinh ngạc bao cô muốn gặp người cậu mà không phải mẹ của Khuất Tiến Trọng sao Điều này càng khiến cô có cảm thấy ba mình nhất định có ý đồ nào khác Nhưng Khuất Tiến Trọng lại không hề cảm thấy bất ngờ Giống như Tống Xanh ngầm điều tra tình hình của anh Giai cảnh nhà họ Tống Trước khi ở cùng Tống Xanh Anh cũng đã tìm hiểu Chuyện của Tống Xanh Anh không quá rõ ràng Chỉ biết khoảng 7 phần 10 Cho dù là đoạn ký ức Không muốn nhắc lại của cô Căn bệnh trầm cảm mấy năm trước Của trân trọng cũng biết ít nhiều May mắn là Giữa bọn họ có sự ăn ý Đối phương không nói Thì chính mình sẽ không vạch trần ra Trên thực tế Trong đoạn tình cảm này Những thứ gọi là bí mật Chỉ có thể nói là Phụ gia mà tôi Biết hay không biết Đều không quan trọng bởi vì điều tra ít việc của tống xanh cho nên chuyện những người còn lại của nhà họ tống có tiến trọng cũng biết thậm chí có vài điều khiến anh cảm thấy trùng hợp thú vị ví dụ như ba tống tống nhạn trình cùng chồng chức quả mợ du hãn thâm là bạn bè về người cậu đáng sợ lại đáng buồn phong tuy dương của anh sở như và du hãn thâm giữa ba người có vài gút mắt không thể nói rõ mặc kệ người đời trước có bí mật gì Quý thiên trọng chỉ đồng ý yêu cầu hợp lý của người anh yêu. Cho dù anh rất rõ bản thân không thể nào giống như người thường, ngày tháng của người bình thường không có gợn sóng, nhưng anh hy vọng có thể cho tấm danh đầu này. Anh muốn cho cô những gì mình có cho cuộc sống của người sẽ kết hôn bình thường, được người nhà, bè bạn chúc phúc thậm chí là trở thành người mẹ. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ không chút do dự đi làm, quý thiên trọng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ về nhà và được người lớn chấp thuận. Nghe ra ý tứ của ba Tống, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Phương Tuy Dương, đây là dãy số duy nhất trên hòn đảo kiêm. Số người biết không quá năm, muốn gọi tới phải trải qua ba tầng nghiệm chứng, xác nhận không có dị thường mới truyền tới tay Phương Tuy Dương. Người nhà họ Tống trên bàn ăn đều dừng động tác, Ngai khuê xin trọng hai ba câu nói rõ tình hình với Phương Tuy Dương, sau đó anh đưa điện thoại cho ba Tống. Phương Tuy Dương Ngưỡng mộ từ lâu Nhìn ba mình mỉm cười nói chuyện Tống danh cảm thấy trong đó ẩn ẩn địch đỉ Điều này càng khiến cô cảm thấy tò mò Nhìn dáng vẻ thế này Ba cô và Phương Tuy Dương có gì để vui vẻ nói chứ Ông hình như chưa từng gặp mặt Phương Tuy Dương Nhưng hiện tại lại có thái độ như vậy Là vì cái gì chứ Nếu anh đã mời Tôi đương nhiên sẽ đi Từ khi hãn thâm xảy ra chuyện Tôi và Sở Như nhiều năm rồi không gặp mẹ Nói chuyện của bọn nhỏ xong Còn có thể ôn lại chuyện cũ Thông qua cuộc điện thoại này Ba tống tuyên bố hôm nay Anh sẽ cùng khuất diễn trọng tới hòn đảo của phương Tuy Dương Tống xanh thật không rõ Vừa rồi trọng điểm còn nằm ở trung thân đại sự của cô Trong chốc lát trung tâm dường như Lại chuyển tới một chỗ kỳ quái nào đó Con cũng đi Tống xanh đưa tay nói Không được Quất diễn trọng và ba tống cùng phản bác Tống xanh thở dài nghiêm túc nhìn khuất diễn trọng Em không đi cũng được, nhưng diễn trọng, anh phải đưa ba em bình an trở về. Mặc kệ ba mượn tên tuổi của cô để làm gì, người làm con gái như cô chỉ có thể dung túng ý của ông. Anh sẽ... Quân thiên trọng đã lên tiếng, Tống Xanh liền yên tâm. Nhưng ba Tống lại không mấy vui vẻ, nhịn không được mà nói. Ba năm đó là bộ đội tác chiến bí mật, không như con nghĩ, không còn dùng được đâu. Tuy hiện tại Tống Nhận Trình là thẩm phán kiêm viện trưởng Bề ngoài là quân tử ôn văn nho nhã Nhưng tuổi trẻ ông từng làm phục dịch trong quân đội Là nhân vật từng cầm súng giết bao nhiêu tên buôn bán thuốc viện Năm đó chồng quà sở như Du Hãn Thâm cũng là lưỡi dao sắc bén quả chiến đội bí mật Mà Tống Nhận Trình chính là quân sư đầu óc nhạy bén Hai người từng là đồng nghiệp ăn ý nhất kiêm bạn bè Vậy bố vợ của anh giao cho anh nhớ để ý ông ấy Ừ. Tống xanh giận dò khuất diễn trọng Hoàn toàn không để ý tới lời phản bác của ba mình Mẹ Tống nghiêm túc vỗ vai chồng vẻ mặt buồn bực của ba Tống mới biến mất Tống liên nguyên nhìn ba mẹ Lại nhìn em gái cùng em rể tương lai hư hư thực thực Cảm thấy chính mình như cái bóng đèn Lần nữa rơi vào sự cô độc của bản thân Đường đường là đội trưởng đội cảnh sát Trong nhà lại như vật trang trí Quả thật là đáng thương Phương tuy Dương hành động mau lẹ Rất nhanh đã đưa trực thăng tới đón Khuất chiến Trọng và Tống Nhận Trình đi. Vừa rời khỏi tầm mắt của Khuất chiến Trọng, Tống Nhận Trình và Khuất Diễn Trọng liền ai ngồi chỗ nấy, hoàn toàn không có ý giao lưu. Một người cha đối với tên đàn ông muốn bắt cóc con gái mình, tâm tình luôn phức tạp. Còn về Khuất Diễn Trọng, ngoại trừ Tống Xanh, anh không định chủ động thân thiết với ai hết. Bởi vậy, hai người cứ duy trì trầm mặc cho khi tới đảo. Mặc kệ là vì công việc hay chuyện riêng, Tống Nhận Trình đều không ngừng điều tra chỗ ở của Phương Tuy Dương Con gái và Khuất Dinh Trọng đến với nhau Hơn nữa còn là kỳ tích liên hệ với Phương Tuy Dương Điểm này khiến tâm tình Tống Nhận Trình vô cùng phức tạp Nếu có thể Ông không muốn dùng danh nghĩa của con gái tới Nhưng nhìn bộ dáng tự hồ chi kỷ muốn nở bên Khuất Dinh Trọng Ông chỉ đành tới xem xét tình huống Trước đây Tiêu tốn bao nhiêu sức lực Chứ có thể tra ra chút dấu vết để lại Mãi từ hôm nay ông mới biết thì ra Trên đảo Phương Thuy Dương lại được bảo vệ nghiêm mật như vậy Chỉ nhìn mấy món vũ khí như ẩn như hiện Cùng kiến trúc phòng thủ Thỉnh thoảng còn xuất hiện mấy tên vệ sĩ cường tráng, Tống nhận trình liền biết nơi này an toàn thế nào Đương nhiên an toàn là dùng để chủ nhân nơi đây Đối với ông mà nói chính là nguy hiểm Lại nói tiếp Về thân phận của ông cùng Phương Thuy Dương Chủ ma túy này vốn là đối lập Trước nay chỉ nghe tên mà chưa gặp mặt Nếu đổi lại gặp ở nơi khác Tống Nhận Trình tuyệt đối không tin rằng Người đàn ông đẹp như tiên Chính là trùm bán thuốc viện tàn nhẫn độc ác trong truyền thuyết Lần đầu gặp mặt Chào anh tôi là Phương Tuy Dương Ai nhớ nghe nói anh tới cũng rất vui vẻ Đang ở trên lầu chờ Phương Tuy Dương mặc áo dài Phong cách cổ xưa rộng thùng thình Khách khí mời Tống Nhận Trình vào trong Tống Nhận Trình không tiếng không động Đánh giá người trước mặt Cười như không cười mà nói anh yên tâm để tôi tới đây như vậy không sợ tôi trở về chỉ dẫn cho ai khác sao anh đã dám một mình tới đây tôi còn sợ cái gì phương tuy dương cười lắc đầu biểu tình chân thành tha thiết huống hồ chúng ta sắp trở thành thông gia để anh ở ngoài thật không phải đạo tiếp khách tống nhận trình không định tiếp tục khiêu khích chỉ cười không nói chuyện theo phương tuy dương lên lầu vừa lên lầu Ông liền nhìn thấy một người phụ nữ diện mạo thanh lệ ngồi trên xe lăn đưa mắt nhìn qua đây. Sau đó là sợ như bởi vì năm đó thân thiết với Du Hãn Thâm, Tống Nhận Trình cũng quen biết bà. Sau trong một lần tập kích Du Hãn Thâm xảy ra chuyện lần đó, Tống Nhận Trình cũng tham gia. Ông cũng là người duy nhất sống sót trong đội. Cũng sau lần đó ông quyết định rời khỏi quân đội đi làm thẩm phán. Trước khi chết du hãn thâm phó thác Tống Nhận Trình Chăm sóc sợ như và con của bọn họ Chỉ là khi đó Ông vì điều tra nguyên nhân để lộ hành động tập kích Mà không thể phân thân Tới lúc chú ý tới Sợ như không biết khi nào đã quen một người đàn ông thần bí Rồi dẫn con theo tái giá Nghe nói là sống rất hạnh phúc Bà không muốn gặp người bạn của chồng trước này Tống Nhận Trình cũng không định Làm đảo loạn cuộc sống của bà Cho nên trước nay không hề đi quấy giày Về sau Tống Nhận Trình Không còn tin tức của bà Nhiều năm trôi qua, Tống Nhận Trình rất của cũng tra ra được nguyên nhân khiến các đồng đội hoàn toàn bỏ mình có chút liên quan tới Phương Tuy Dương. Trong lúc đó mới vô tình phát hiện, chồng hiện tại của Sở Như là ông ta. Tống Nhận Trình thông minh, rất nhanh đã đoán được gì đó, vốn muốn đi hỏi cho rõ ràng đáng tiếc tới hôm nay mới có cơ hội. mươi 48 Phiên ngoại của Sở Như Lần đầu Sở Như và Du Hãn Thâm gặp nhau có chút kịch tính. Khi đó sợ như chỉ là một cô bé Chưa tới hai mươi Mới ra xã hội Trong buổi họp thường niên của công ty Cô theo các trưởng bối đi hát Uống không ít rượu Cô là cô gái tốt bụng Lại hay xấu hổ Sống nội tâm Không học được cách từ chối Cho nên cứ như vậy mà khiến nhiều người thích trêu đùa mình Đám người bắt đầu chơi trò nói thật hay mạo hiểm sợ như say mơ hồ Bị xúi dục chơi trò mạo hiểm Cô vừa ra khỏi cửa Liền tới khu quân sự bên cạnh Đứng đó mà người quân nhân đính đạc như điêu khắc. Quân ma men vui cười kêu Sở Như tới gần. Bức tượng kia ai ngờ trong chớp mắt mê mang Sở Như đúng là làm thật. Mọi người còn chưa kịp tới ngăn cản. Cô gái say khớt này đã nhào tới ôm hôn chẳng quân nhân đứng gắt. Dâng lên nụ hôn đầu tiên chính mình bảo tồn suốt 20 năm. Sau đó ngây ngô cười chợt xuống chân anh. Vì thế hôm sau Sở Như tỉnh lại là lúc đang bị tạm thời. Giam giữ ở sở Lý do là tấn công cảnh sát Ký ức trở về Sợ như lập tức đỏ mặt Ai cũng có thể lý giải tâm tình của một em gái Sau khi làm chuyện lưu manh là như thế nào Ngồi xổm bên mép giường Sợ như hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống Một cảnh sát trẻ tuổi Cười rộ tới mở cửa Đưa ngón tay cái với cô Cô bé thật ghê gớm Ngay cả đội trưởng du lạnh lùng Của bọn anh cũng dám xuống ta Dũng khi đáng khen Dù cho em gặp phải đội trưởng Du nghiêm túc Nếu đổi lại là người khác Nói không chừng em đã không còn ở chỗ này Nhưng đội trưởng Du cũng không phải Người không hiểu nhân tình Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì lớn Trong một màn dài dòng này Sở như như con chim nhỏ Cúi người rời khỏi chỗ tạm giam Có lẽ đây là lần đầu tiên Mất mặt trong 20 năm cuộc đời Cô say rượu ép hôn anh quân nhân đứng gác Rồi bị cảnh sát giam lỏng cả đêm Sau đó một tháng Sợ như gặp lại Du hãn thâm Tuy câu hoàn toàn không nhận ra đây là người một tháng trước bị mình ép hôn Dù sao hôm đó trời tối không nhìn rõ Hơn nữa cô còn đang say Lần thứ hai gặp gỡ vẫn không tốt đẹp Sợ như tới ngân hàng rút tiền Đúng lúc gặp cướp Trời biết thời điểm Loại chuyện chỉ có ở phim truyền hình xảy ra trên người Sợ như thật sự nhận ra Sau đó cô cùng những người còn lại đuổi theo bọn cướp tới một góc Sau đó bọn cướp và cảnh sát rằng co Cô vì cứu đứa bé bị bọn cướp bắt làm con tin Mà bị thương ở tay Được một anh quân nhân mặt lạnh như băng đưa tới bệnh viện Thời điểm băng bó Mặt cô tái nhật Anh quân nhân kia nhìn một cái đột nhiên hỏi Cô làm việc luôn không nghĩ tới hậu quả vậy sao Nếu không phải anh ra tay kịp thời Một súng kia đã bắn trúng đầu cô sở như mờ mịt nhìn anh Bộ dáng hoàn toàn vô tội Mãi tới lúc nghe anh quân nhân mặt lạnh nói Buổi tối một tháng trước Tôi đứng gác trước sở quân sự Sở như hoàn hồn chừng to hai mắt cứng mặt tái nhật Vì mất máu lập tức đỏ ửng Đối mặt với người bị hại này Khi thế vốn đã thấp lại lần nữa hạ xuống cô liên tục xin lỗi Làm đầu mình hoảng loạn thế hôn mê Tiếp theo được anh quân nhân mạch lạnh Đưa vào phòng bệnh Lần thứ ba gặp lại Thật sự rất bình thường Sở như đi coi mắt thấy chàng trai đang ngồi chờ cô Vô tình lại là anh quân nhân mặt lạnh Bị mình xâm hại Lần này cô rút cuộc cũng biết tên anh Anh tên Du Hãn Thâm Chào em Chào anh Em là Sở Như Hai người ngồi đối diện không nói gì Một người mặt không biểu tình nhìn đàn gái Một người xấu hổ chỉ biết nhéo ngón tay chính mình sau bọn họ rút cuộc Thích đối phương thế nào Ở bên nhau ra sao Cả hai đương sự đều không nhớ rõ Chỉ là mơ mơ hồ hồ Không biết bắt đầu từ khi nào Ngày gần gần nhau tình yêu của họ không oanh oanh liệt liệt, ngược lại như một ly trà xanh hương vị lưu giữ lâu dài. Do hãn Thâm không thể mỗi lúc đều ở bên cạnh làm bạn với Sở Như, anh thường xuyên ra ngoài làm việc, đó là nhiệm vụ của anh, anh là đội trưởng của một tiểu đội tác chiến đặc biệt. Tôi còn trẻ đã đạt quân hàm trung úy, thân kinh bách chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu khủng bố, có nhiều kiến thức về những tên tội phạm hung ác. Đây là một nam tử hán, vĩnh viễn Đình thiên lập địa, đáng tin cậy nên mọi người luôn an tâm. Giống như chỉ cần có anh ở bên cạnh, mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Sở như có thể thấy rất nhiều vết sẹo trên người du hãn thâm. Cô cũng từ miệng của người khác nghe kể về sự tích của anh dũng của anh. Cô thường nghĩ người đàn ông của mình lại là đại anh hùng. Anh giúp đỡ vô số người. Cô vì anh mà cảm thấy tự hào. Du hãn thâm không phải người đàn ông lắng mạn. Phần lớn thời gian ngoài công việc Anh sẽ thực học cách sống Cuộc sống của những người Những cặp tình nhân với sở như Sao vì cô mà học những điều trước nay Mình không biết Trước khi gặp sở như Một du an thâm lại noi Có lẽ chưa từng hưởng thụ Tư vị của bận rộn Dần dần Thời điểm bắt đầu chấp nhận Việc du an thâm Vì nhiệm vụ mà ra ngoài Sở như nhận được Đủ loại đồ địa phương anh gửi về Có thể là đặc sản Cũng có thể là ảnh chụp Anh không thường chụp ảnh không biết từ đâu nghe được chuyện khi chia lìa thì phải gửi ảnh cho đối phương xem anh đã chụp vài tấm người mặc đồ tác chiến khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng dính đầy bùn cát cứng nhắc chụp hình hoàn toàn không nhìn ra đây là tư thế gì nhưng lúc không cần làm nhiệm vụ anh đều ở nhà nơi nơi đều làm bạn với sở như sáng sớm xuống giường giúp cô nấu bữa sáng Cùng cô đi mua đồ, nấu ăn, xem tivi, rửa chén, cùng cô tới công viên, với bách thú, cho dù những việc này trước đây anh không có thói quen. Sở như mang thai, lúc sinh, Du An Thâm vẫn còn để bên ngoài làm nhiệm vụ. Đó là lần hành động cực kỳ nguy hiểm. Tiểu đội của bọn họ phải ngăn chặn chùm buôn ma túy. Du An Thâm trúng hai viên đạn, máu tươi đầy người, còn trước kịp băng bó đã chạy tới bệnh viện sở như sinh. Chờ ngoài hành lang dài vô tận, đôi mắt không chớp nhìn cánh cửa. Ai khuyên cũng không chịu rời đi. Chờ được tin sợ như bình an sinh được đứa bé, anh mới đứng dậy, lảo đảo mấy cái rồi ngã xuống đất, khi đó dưới chân anh là một bãi máu tươi. Dù an tâm, vừa dưỡng thương, vừa tự tay chăm sóc người vợ trong thời kỳ hậu sản và đứa con của mình. Người đàn ông rắn giỏi đó, khi nhìn bà xã thân yêu, cùng đứa con mới ra đời, tất cả cưng liệt đều biến thành dịu dàng. Có lẽ anh chưa bao giờ hiểu rõ từ nhà như vậy Nhưng những thứ tốt đẹp luôn sẽ có nhiều kết thúc Con trai chỉ hơn một tuổi Bởi vì một lần truy bắt bọn buôn thúc phiện, Du Hãn Thâm hy sinh Chính lúc bị thương này Phương tuy Dương xuất hiện trước mặt sợ như Phương tuy Dương là người đàn ông hoàn toàn trái ngược với Du Hãn Thâm Ông ta như người trời được miêu tả trong sách cổ Cả người trên dưới đều toát ra khí chất của quân tử Ôn hỏa nho nhã như trúc Ông ta vừa dịu dàng lại cẩn thận Đôi mắt phẳng phất có thể nhìn thấu lòng người Hoàn toàn không giống du hãn thâm cương liệt Ông ta là người đàn ông thần bí Sợ như chỉ biết ông ta dường như Biết rõ mọi sự tình Không có chuyện gì có thể làm khó ông ta Ông ta nhẹ nhàng như không khí Mỗi giây mỗi phút đều dùng sự dịu dàng của mình Làm ấm áp trái tim cô Không cần nghi ngờ Phương Tuy Dương rất có mị lực Để sợ như ra khỏi đau khổ Ông ta dẫn cô đi tới nơi mỹ nệ của thế giới Trên đường cẩn thận chăm sóc Kinh nghỉ ùn ùn kéo tới Thậm chí đối đãi với con trai của Sở Như và Du Hãn Thâm như con ruột Sở Như cứ thế mà bị công hạ chấp nhận ông ta Cô Như đứng giữa hai phía Một bên là vì lựa chọn cho cuộc sống mới mà ái náy Một bên lại hy vọng có thể cho con mình một gia đình hoàn chỉnh Đối với tình yêu quả Du Hãn Thâm Cùng sự trốn chạy sự thật Anh ấy đã chết Cô lựa chọn chấp nhận Phương Tuy Dương Mượn việc này để quên đi sự đau xót kia Tình cảm của cô dần dần hướng về Phương Tuy Dương Người ở chung với Phương Tuy Dương rất khó Không thích ông ta huống chi chính mình lại là người phụ nữ duy nhất Được ông ta quan tâm như vậy Chuyện sở như luôn hãm cơ hồ Nằm trong dự đoán của Phương Tuy Dương Nếu sở như không phát hiện sự thật Có lẽ cô đã là người phụ nữ hạnh phúc nửa đời được phương tuy dương nâng niu trong tay hoàn toàn rời khỏi đau khổ khi mất người yêu nhưng cố tình cô lại biết từ cháu ngoại trai của phương tuy dương thiếu niên khuất diễn trọng sự như biết được chân tướng năm đó sự cố khiến du hãn thơm Y sinh trong nhiệm vụ là do một tay phương tuy dương an bài người từng nhìn trộm thế lực của phương tuy dương như sợ như rất rõ ràng chuyện này ông ta hoàn toàn có thể làm được ban đầu Cô bán tin bán nghi, bình tĩnh giữ lời nói của thiếu niên kia trong lòng. Nhưng với sục vọng độc chiếm và sự ưa sạch sẽ của Phương Tuy Dương, ông ta sẽ không bỏ qua cho con trai của mình. Chạm đến con trai, sợ như luôn mềm yếu lập tức chấp nhận sự thật. Cô bắt đầu học cách quan sát là một người mẹ. Trên phương diện này, cô rất chạy bén, từ đó phát hiện ra không ít chuyện. Dưới sự yêu thương che chở con trai mình của Phương Tuy Dương là lãnh đạm và ác ý thời điểm quan tiến trọng đặt tài liệu trước mặt dường như rút cuộc cũng tin thì ra cái chết của chồng trước là do một tay người chồng hiện tại phương tuy dương gây ra có được người đàn ông tuấn tú nhưng tâm địa tàn nhẫn ông ta dịu dàng với cô bao nhiêu cô hận bấy nhiêu tiếp theo phương tuy dương sẽ giải quyết con trai của mợ khi đó đứa bé sẽ chết ngoài ý muốn như người chồng trước kia nếu bà đồng ý hợp tác với tôi tôi sẽ giúp mợ cứu đứa nhỏ thiếu niên vẻ mặt đạm mạc ánh mắt tĩnh mịch cả người da bọc xương phảng phất như du hồn đã nói như vậy sợ như tiếp xúc với thiếu niên này không nhiều chỉ biết cậu trầm mặc ít nói tính tình lại quái gở không thích gần gũi với người ngoài dễ dàng thấy được cậu đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể biến thành bộ dáng hiện tại kỳ dị sợ như ở trong ánh mắt của thiếu niên khôi phục lại bình tĩnh quý hít một hơi thật sâu che giấu đau xót trong lòng được tôi hợp tác với cậu trừ lần đó ra cô căn bản không có lựa chọn nào khác sau đó đúng như khuất diễn trọng nói con trai của cô thật sự chết ngoài ý muốn theo ý của khuất diễn trọng sợ như di rời toàn bộ lực chú ý của phương tuy dương sau đó chính mình trả giá bằng hai chân để khuất diễn trọng bình an đưa đứa nhỏ đi tạo ra hiện trường giả cho phương tuy dương xem sợ như không biết thiếu niên đã làm thế nào cô rõ ràng biết sự đáng sợ của phương tuy dương nhưng muốn người gắm toàn bộ hy vọng lên người thiếu niên mà thiếu niên xác thật không làm cô thất vọng con trai cô còn sống tuy nó đã không còn nhớ người mẹ này nhưng ít nhất là nó vẫn còn sống sở như trở nên hỷ nộ vô thường cô không còn là cô gái mềm mại ngây thơ khi đó tựa như những người tàn khuyết âm dương quái khí cô không ngừng tra tấn thân thể chính mình đồng thời cũng tra tấn phương tuy dương Cô không chấp nhận trị liệu để mặc hai chân tàn phế, thường xuyên nháo nhào đòi tự sát. Cô yêu Du Hàn Thâm, cô cũng từng yêu Phương Tuy Dương. Nguyên nhân là thế, sau khi biết được sự thật, cô liền hận Phương Tuy Dương càng hận chính mình. Cô bị Phương Tuy Dương sắp xếp ở trên một đảo nhỏ bí ẩn. Muốn gì có đó, nhưng ông ta càng tốt, càng bao dung cô bao nhiêu, cô lại càng chán ghét. Cô thường xuyên vô duyên vô cớ nổi giận. Vô số lần làm Phương Thuy Dương bị thương Chỉ khi nhìn ông ta đổ máu Cô mới có thể mỉm cười Cho dù khi đó là nụ cười trào phúng Phương Thuy Dương cũng chỉ có ở trong tay cô mà bị thương Rất cuộc ngoại trừ cô Không ai có thể khiến ông ta bị thương dễ dàng như vậy Nhưng mỗi lần ông ta đều dung túng cô Phản phất như mọi chuyện cô làm Ông ta đều có thể bao dung. Bọn họ tra tấn nhau Mãi tới chết mới có thể giải thoát Phương Thuy Dương ngồi ở mép giường Nhìn sợ như mệt mỏi nằm ngủ Bỗng nhiên nhớ lại lần đầu gặp cô Cô mặc chiếc váy màu lam Đội mũ màu trắng Gái người vào xe nôi cười với đứa trẻ Nụ cười còn sáng lạn hơn ánh mặt trời kia Dừng ngay trước mắt Phương Tuy Dương Khi đó cô không thấy ông cũng ở trong quán cà phê Mà đứng dậy đẩy xe tươi cười, cười tiến lên cầm hành lý Giúp người đàn ông mệt mỏi phong trần Nhìn một màn này Phương Tuy Dương khẽ cười Ông muốn mặc kệ thủ đoạn nào Cũng phải có được Mặc kệ kết cục có như thế nào Cảm ơn các bạn lắng nghe phần thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám, chứng bệnh, chết người của tác giả Phú Hoa dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Với các tiểu thuyết này thì những cái tập đầu vừa rồi, 10 tập đầu vừa rồi nó thiên về ngôn tình, tình cảm. Nhưng những cái tập sau nó sẽ uh, kịch tính hơn, hấp dẫn hơn. Các bạn hãy cố gắng theo dõi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.